Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 5 truyện ngắn Lễ cầu phúc, truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thoạt đầu thì Thím Tư còn chù trừ, nhưng đến lúc nghe kể xong câu chuyện, mắt Thím đỏ hoe lên. Ngẫm nghĩ một lát, Thím bảo mang cái làn tròn và cái bọc chăn áo xuống nhà dưới đi. Thế là mụ vệ thở phào một cái như vừa cất được gánh nặng. Chị Tường Lâm thì có vẻ sợi sang hơn lúc mới đến một chút. Và không đợi ai chỉ dẫn, chị tự mang chăn áo vào để gọn gàng một chỗ. Từ đó, chị lại ở trong thím tư. Người ta vẫn gọi chị là chị Tường Lâm. Nhưng lần này cảnh ngộ chị đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều phi thường. Khi vào làm được vài ba ngày, thì chủ nhà nhận thấy chị không còn nhanh chân nhẹ tay như trước nữa. Chị nhớ cũng đã suy giảm nhiều, mặt non đã như thay ma, mà cả ngày lại không thấy bóng dáng một nụ cười. Trong lời ăn tiếng nói của thiếp tư đã thấy lộ ra chút bất mãn. Lúc chị mới đến, chú tư tuy vẫn chiếu lệ chau mày, nhưng xét vì xưa nay Mượn người đầy tớ gái là một việc không dễ dàng gì, cho nên chú cũng không phản đối lắm, chỉ dặn ngầm thím tư rằng tuy những quân ấy có lẽ rất đáng thương, nhưng họ đã làm bại hoại gia phong. Dùng họ để đỡ đần công việc thì còn tạm được, chứ việc cúng bái thì chớ để chúng nó mò tay vào. Nhất thiết cỗ bàn phải tự tay mình làm là hơn. Nếu không thì sẽ uế tạp, ông bà ông bại nào dám ăn nữa. Việc hệ trọng nhất trong nhà tổ tư chính là việc cúng bái. Xưa kia những ngày lễ bái là ngày chị Tường Lâm rất bận rộn, bây giờ những ngày ấy lại là những ngày chị rảnh rang. Bàn kê giữa nhà, màn treo trên bàn. Chị hãy còn nhớ và chiếu lệ toàn bảy rượu đặt đũa như xưa, nhưng thím Tư đã vội hét to Chị Tường Lâm cứ để đấy, tôi bày cho. Chị Tường Lâm vội vàng giục ngay tay lại, đi lấy cây đèn cắm nến. Thím Tư lại vội thét, "Chị Tường Lâm để đấy, tôi lấy cho." Chị loanh quanh mấy vòng, rốt cuộc chả có việc gì mà làm, đành phải lánh ra chỗ khác, lòng sinh ngở vợ. Ngày hôm ấy chị không làm được một việc gì khác ngoài cái việc ngồi đun bếp. Người trong trấn vẫn gọi chị là chị Tường Lâm, nhưng lại gọi với một giọng điệu rất khác ngày trước. Tuy họ vẫn chuyện trò với chị đấy, nhưng cái vẻ cười của họ bây giờ xem ra lạnh lùng lắm. Chị không hề để ý đến những chỗ đó, cứ ngước mắt lên mà kể cho hết mọi người nghe câu chuyện của mình. Câu chuyện suốt ngày ấy, qua đêm khác, chỉ không sao quên được. Chị lại nói: "Con thật là ngu dại, ngu dại thật. Con chỉ biết là mùa tuyết xong trong núi không có mồi thì thú dữ mới về bản. Con không biết rằng mùa xuân nó cũng về được." Một hôm vừa tảng sáng, con mở cửa, lấy đỗ bỏ vào một chiếc làn con, bảo thằng Mão của chúng con ầm ra ngồi cạnh cửa mà móc vỏ. Thằng cháu Mao dễ bảo lắm cơ. Con bảo sao? Cháu nghe vậy. Cháu chạy ra cửa, còn con thì trẻ ngồi vo gạo ở sau nhà, đổ gạo vào nồi mới tính luộc đỗ. Con gọi: "A Mao!" Nhưng mà không thấy cháu thưa. Chạy ra xem thì chỉ thấy đống vải tung tóe đầy đất, chứ không thấy cháu Mao của chúng con đâu cả.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 Lòng gan bị ăn sạch, còn toang hoang mỗi cái bụng không. Tay cháu vặn nắm chặt cái làn con. Nói đến đấy, chị lệ nghẹn ngào thổn thức, nước mắt lại trào ra. Câu chuyện ấy thế mà công hiệu đáo để. Bọn đàn ông nghe kể đến đó thường hết tươi cười, hết thú bỏ đi. Còn bọn đàn bà thì chẳng những có vẻ khoan dung đối với chị, nét mặt lập tức hết cả vẻ khủng khỉnh mà họ còn khóc theo hết cối nước mắt nữa. Có những bà già không được nghe chị kể ngoài đầu đường thì phải cố tình tìm đến nghe câu chuyện thảm thương ấy. Đến lúc chị thổn thức thì các cụ đều không cầm nổi nước mắt. Các cụ thở than một hồi rồi hòa thuê ra về. vừa đi vừa bàn tán tíu tít. Chỉ cứ thế, kể đi kể lại câu chuyện bi thảm, nó thường hấp dẫn ram ba người đứng lại để nghe. Nhưng chẳng bao lâu, người nghe đều đã thuộc lòng câu chuyện, đến cả những bà tụng kinh niệm Phật từ bi nhất hạng bây giờ cũng không còn một tí dấu vết nước mắt. Về sau Tất cả những người trong trấn hầu như đều thuộc lòng những câu chị nói, hễ nghe đến là họ chán ngấy và phất nhức đầu lên. "Con thật là ngu dại, ngu dại thật." Chị lại mở đầu. "Phải rồi, con chỉ biết là mùa tuyết xuống, trong núi không có mồi thì thú dữ mới về bản, chỉ nghe thế rồi họ bỏ đi." Chị há hốc mồm ra. Chân hừng ngước mắt nhìn theo rồi cũng bỏ đi nốt, tự hồ chính mình cũng thấy mất cả thú rồi. Tuy nhiên chị vẫn cứ vơ vẩn, vẫn mong nhân một câu chuyện nào đó, chẳng hạn như chuyện một năm đầu, chuyện một cái làn con, chuyện một đứa trẻ nhà ai, nhân đó gợi lại câu chuyện thăng thao của mình. Hễ trông thấy đứa trẻ nào độ vài ba tuổi là chị lại nói: "Ô chào, giá cháo mao nhà chúng con mà còn thì nó cũng bằng ngần ấy rồi đấy." Chẻ con nhìn thấy cái mắt chị là khiếp sợ, túm ngay áo mẹ mà lôi đi. Thế là chị lại chỉ còn chờ lại mỗi một mình. Rốt cuộc rồi chán, chị cũng bỏ đi nốt. Về sau người ta cũng lại thuộc tính tình trị cứ động trông thấy trước mặt có đứa trẻ nào là họ lại mồm miệng hỏi chị trước. Này, chị Tường Lâm, giá mà thằng Mao nhà chị còn thì nó bằng từng ấy đấy nhỉ. Và tất nhiên, chị đã hiểu rằng nỗi đau thương của mình bấy nay thiên hạ nhiều ngày nhai hít thưởng thức chán rồi. Bây giờ chỉ còn là cái bã thì nó chỉ đáng cho người ta chán mưa và nhổ toẹt đi. Thế nhưng Trên cái vẻ mỉm cười của thiên hà, chị hình như cũng cảm thấy có cái gì vừa lạnh vừa nhọn. Đã thế thì còn mở miệng mà làm gì nữa. Chị chỉ nhìn họ một cái, chứ tình không đáp lại một lời. Thưa các bạn, tường Lâm giờ đây đã trở nên lạc lõng và cô độc giữa gia đình chú tư và cả những con người ở lỗ chấn. của cuộc sống của chị sẽ tiếp diễn thế nào đây. Mời các bạn cùng chờ đến phần cuối câu chuyện nhé.